chương ba trăm mười ba nhiệt tình nghị lực trước khi thi tu luyện thành công liên tiếp bảy ngày tệ ạ dì đều là ở ké ngã b ò lên trong v ư ợ t qua mỗi ngày đều là thần thái phân chấn ly khai làng cát rơi xuống nước thì dạ qua một dạng về đến nhà nhìn tệ ạ dì chăm chỉ như vậy dạng tử hữu dạ la đều một hồi không nỡ người khác không biết nàng nhưng là biết tệ ạ dì không có những người khác trong tưởng tượng vậy thiên tài tệ ạ g ì có thể vẫn vẫn duy trì kinh bạo người khác mắt kiếm thực lực hoàn toàn là bởi vì nàng chăm chỉ cùng kiên trì còn có dịch thần tốt nhất bồi dưỡng phương pháp nguyên nhân có thể nhìn tệ ạ g ì mỗi ngày đều cái dạng này trở về thân là mẫu thân u dạ la vẫn là rất không nỡ thậm chí động để tệ ạ g ì nghỉ ngơi một chút ý niệm trong đầu bất quá ở dịch thần cùng u dạ la nói một câu nói sau đó nàng cũng sẽ không can thiệp nữa ngọc bất chắc bất t h à n h khí nàng lương beo đồ đạc không ít khó có được nàng cái này một phần nhiệt tình cùng nghị lực làm mẫu thân ngươi càng thêm hẳn là đi cổ vũ cùng bao dung nàng nửa tháng sau mặc kệ dịch thần dùng phương pháp gì miễn là không phải đem tệ ạ gì lộng thường như vậy nàng có thể vững vàng đứng ở trên hồ nước lão sư ta phát hiện làm như vậy không chỉ là đề cao ta trả cờ dạ không chế lực mỗi bên phương diện phối hợp đợi một chút đều đề cao rất nhiều nếu như mọi người ở sóng lớn mãnh liệt đại hải hoặc là sông bên trên chiến đấu ta so sánh với người khác mà nói là chiếm hết ưu thế đứng ở trên hồ nước tê a di nói rằng n g ư ơ i minh bạch là tốt rồi đây chính là ta nói cho n g ư ơ i tu luyện một cái n h ậ n thuật thời điểm không muốn đem toàn bộ phạm vi nhìn đều để ở đó cái n h ậ n thuật bên trên đang tu luyện n h ậ n thuật trong quá trình hoàn toàn có thể đi qua những phương pháp khác đến để cao tu luyện n h ậ n thuật hiệu suất còn có thể thuận tiện để cao mình còn lại phương diện năng lực dịch thân gật đầu từ hôm nay bắt đầu ngươi cũng không cần tiến đến huấn luyện như thế lần nữa bắt đầu tu luyện dạ s ẻ n gầm đi ừ cực khổ nửa tháng tệ ạ dỉ chưa các loại chính là chỗ này một ngày nghe xong dịch thần tệ ạ dỉ lập tức l ấ y ra chuẩn bị vẫn như cũ khí cầu bắt đầu tu luyện đi theo tệ ạ dỉ rót vào trạ cơ dạ khí cầu an phận đợi an trí tệ ạ dỉ bàn tay bên trên muốn thành công rồi sao tệ ạ dỉ sắc mặt vui vẻ nhưng khí cầu nhưng ở cái này phút chốc phá hết lòng của ngươi không đủ tĩnh bất quá cũng không còn sự tình dù sao ngươi cực khổ nửa tháng trở các loại chính là chỗ này một ngày tâm tính có chút phập phồng là bình thường từ từ sẽ đến đi ở lần lượt luyện tập ở giữa ngươi sẽ nắm chặt cái điểm cân bằng này để cho mình tâm an yên tĩnh không q u ấ y nhiều đến trả cờ dạ không chế dần dần làm được tâm niệm vừa động dạ s ẻ n gẳng liền thi triển ra dịch thân c h ấ n ă n nói ta biết rồi tệ ạ gì mặt tươi cười gật đầu tuy là khí cầu là phá nhưng để cho nàng thấy được cố gắng của mình là không có thuồng phí học xong d i sẻn gẳng cũng đắc chí người bất đồng thi triển ra d i sẻn gẳng uy lực cũng là khác nhau trời vực có người d i sẻn gẳng chỉ có thể đánh xuyên qua nham n thạch đánh xuyên qua cây cối nhưng có người tay bên trong d i sẻn gẳng lại có thể đem đại địa nổ nát dịch thân nói ra học được d i sẻn gẳng bất quá là bước đầu tiên mà thôi còn muốn đề cao d i sẻn gẳng độ thành thạo cùng uy lực t h i ế n hơn một bước tính chất biến hóa đợi một chút cũng còn chờ ngươi đấy cũng dương dương tự đ á c tệ ạ gì ngay vậy lập tức bắt đầu điều chỉnh tâm tính của mình dịch thần cũng đi qua một bên tùy ý tệ ạ gì chính mình phát huy lao sư dẫn vào cửa tu hành tại cá nhân cuối cùng tu luyện kết quả như thế nào thì nhìn tệ ạ gì cố gắng của mình ta cảm giác hiện tại thực lực của ta cũng là lâm vào bình cảnh muốn tới một cái đại đột phá lời nói tốt nhất phương pháp chính là học được tiên nhân hình thức đơn thuần mượn hùng miêu tinh giã lực lượng cũng bất quá là chỉ có thể nông cạn vận dụng tiên thuật trả cơ dạ cực kỳ cường đại tiên thuật đều không thể sử dụng xem ra phải nhanh một chút đi học tập tiên nhân hình thức dịch thần trong lòng suy nghĩ cùng với chính mình thực lực trước mắt tình huống nhưng buồn bực phát hiện mình muốn đề cao thực sự không dễ dàng bởi vì hắn còn không có đạt được tu luyện tiên nhân hình thức tiêu chuẩn cũng chính là trả cơ dạ không đủ khổng lồ không sợ có yêu đ a o thôn chính hiệp trợ tu luyện rất nhanh thì có thể đạt được tu luyện tiên nhân hình thức tiêu chuẩn dịch thần lấy ra yêu đao bắt đầu phong v ũ không thay đổi tinh luyện trả cờ dạ tu luyện ổn định ổn định không thể được ý tệ ạ gì nắm một cái khí cầu không ngừng rót vào trả cờ dạ nội tâm không ngừng nhắc nhở chính mình theo tệ ạ gì đem trả cờ dạ đình chỉ đưa vào sau đó hơn mười giây khí cầu vẫn là an ổn không thay đổi không có nửa điểm b a đậu thành công không tệ ạ gì k h ô n g chế cùng với chính mình cảm xúc duy trì k h ô n g chế được khí cầu nội bộ trả cờ dạ biến hóa sau đó đem khí cầu đẻ xuống đất ba khí cầu nhất thời phá hết một viên như tiểu hình bào áp xúc mà uy giả sẻn gẳng xuất hiện tại tệ ạ gì bàn tay trong lòng cái này một viên giả sẻn gẳng va chạm vào mặt đất sau đó như cối say thịt một dạng không ngừng vắt toái địa trên mặt thổ thạch một cái hoàn toàn bị cắn nát tất cả thổ thạch bị giả sẻn gẳng đánh ra h ầ m động xuất hiện tại tệ ạ gì trước mặt thành công tệ ạ dị ngơ ngác nhìn một màn này tu luyện lâu như vậy nàng cuối cùng thành công cái kia một loại bỏ ra vô số nhiệt tình nỗ lực nghị lực phía dưới lấy được thành công hồi báo để tệ ạ dị nội tâm mỹ tư tư ngày mai bắt đầu hơi chút dùng một chút thời gian tới củng cố giả sẻn gẳng luyện tập ở ngoài đường lại tiến hành cường độ cao tu luyện dù sao ngươi niên kỷ còn nhỏ dịch thần s ơ tệ ạ dị đầu giống như ngươi cái tuổi này đã làm được cực kỳ xuất sắc ta tin tưởng ngươi sẽ ở c h u n g nhẫn trong cuộc thi lần nữa một âu、OK、kinh người nhất định sẽ ta sẽ dùng thực lực của chính mình nói cho nhẫn giới mọi người lão sư ngươi lợi hại đệ tử của ngươi cũng giống vậy sẽ như vậy lợi hại tệ ạ gì khuôn mặt nhỏ nhắn trên viết đầy kiên định một tháng sau làng cắt nên đón phổ thiên đồng khánh thời gian hôm nay chính là làng cắt cử hành c h u n g nhẫn sát hạch hơn nữa còn là nhận giới lần đầu tiên mời nhận giới các quốc gia bao quát ngũ đại nhận thôn ở bên trong nỉ dạ cùng nhau tiến hành c h u n g nhận sát hạch bất kể là mang theo mục đích gì mà đến các quốc gia hạ nhẫn bọn họ ở đi tới làng cắt thời điểm đều bị kinh ngạc đến rồi đặc biệt c ô nô ha nỉ dạ bọn họ đối với sa ẩn là quen thuộc nhất ít chia sa ẩn không phải đều rất vắng lặng sao làm sao cảm giác chúng ta tới không phải trên sa mạc l à n g cát mà là về tới cổ nổ hạ tựa như tới tham gia chung nhận thi cổ nổ hạ hạ nhẫn bên trong một cái nói rằng chính mình tưởng tượng bên trong sự vật hầu hết thời gian cùng thực tế thì hoàn toàn ngược lại u trí hạ ít chia giọng nói cũng không có giống như ngày sau u trí hạ xạ xù kẻ vậy băng lãnh vẹn vẹn chỉ là làm cho một loại bình thản cảm giác thậm chí còn có một ít ôn hòa cầu thả cầu vợt tốt